Của bản thân năm xưa mà cô ta đã cùng với hoàng trương cấu kết, hãm hại cả gia đình của Tiểu An. Một lần nữa giờ đây thì Ngọc Trúc lại muốn hạ bệ Tiểu An bằng cách cho người làm nhục của ấy. Liệu rằng ở tập truyền này thì Vũ Đình Phong có thể nào đến kịp lúc để cứu thoát Tiểu An hay không? Bên cạnh đó cũng ở tập truyền này, kế hoạch lật mặt những cái độc ác kia một lần nữa đã khiến cho Vũ Đình Phong đối mặt với tình thế vô cùng nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng của anh.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 Tác giả Trang Bù Bi qua phần diễn đọc của Anh Sa Tiểu An bị đánh ủ cả đôi tai Nhìn những gã đàn ông trước mặt mà cổ hỏng của cô lờm lên muốn nôn Ngoài trời, một màn đêm đen xỉ Dường như nơi này cách rất xa trung tâm của thành phố và đồng thời cũng cô lầm với nhà hồ dân nên tiểu an cũng không nghe được tiếng gì ngoài những tiếng lá cây xào xạc và thi thoảng có cả tiếng ếch nhái kêu nữa bỗng nhìn vào sợ phút này cô ướng gì trước mắt một cái thì phong của cô sẽ xuất hiện bảo vệ cô nếu như đêm nay anh không đến cho con em cô sẽ chết thật sự là cô bất lực lắm rồi không biết là mình phải làm thế nào nữa tên đại ca đầy mạnh cô ngái nhòi xuống đến Một tay chuẩn bị chạm lên cơ thể của cô Thì bất ngờ lúc này điện thoại của hắn ta đổ chuông Hắn ta cáu giận Rút điện thoại sang nghe Miệng thì lầm bầm chửi rủa Con mẹ nó Thế nhưng mà sau đó Sắc mặt của hắn lại trở nên bình thường Xong nói hạ thấp xuống um, Anh đang đi công việc Tí nữa rồi về Xong nói người phụ nữ ở đầu xe bên kia vang lên Anh về ngay đi Con Ngọc nhà mình vừa nhập viện bởi vì đau bụng đấy. Bác sĩ đang nghi ngờ là bị rụt thừa đấy. Hắn ngay như vậy thì vội vàng đứng bật rể gật đầu đám. ở bệnh viện nào, anh về ngay đi. Xong rồi, trước khi đi, hắn dằn dò thuộc hà của mình. Này, hàng ngon, tao cấm thằng nào ăn trước tao. Bây giờ tao đi có việc, lần nữa tao quay lại rồi tính tiếp. Khôn hồn thêm trong chừng nó cẩn thận đấy. Dạ vâng, đại ca. Tiểu An ngay xong tạm thời có thể thở vào nhà nhóm. Đêm hôm đó cô không ngủ. Nhân lúc tuổi kia đang ngà ngà nhắm mắt thì cô nghĩ cách thoát khỏi nơi này. Cô cố gắng nhích từng chút một dây chói ở phía sau. Từ trưa cho đến bây giờ chưa ăn gì cả. Vừa lành lại là vừa đói khát. Cầm thêm bị đánh nhiều nên sức cô cũng yếu hơn hẳn. Cô ngồi ở đó. Cố gắng dùng sức còn lại đối tròi với cuộc đời nghiệt ngã Có những lúc bất lực tột cùng, cô lại nghĩ đến gương mặt của anh, nụ cười của anh, dòng nói của anh. Ở thế giới ngoài kia, vẫn còn anh đang đợi mình trở về. Lúc này tại trung tâm của thành phố Hà Vũ Đình Phong đang cho người tìm cô. Dường như là muốn san phẳng cả thành phố này vậy. Những chiếc xe ô tô màu đen nối tiếp nhau trên con đường đêm lành leo. Buổi tối nay sau khi gặp đối tác trở về Anh đã đến chỗ hai người hẹn nhau Gọi rất nhiều món mà cô yêu thích Sau đó thì lấy điện thoại bắt đầu nhắn tin Em đến chưa? Có cần anh đến đón không? Nhắn 5 phút Thế mà không hề thấy cô trả lời Anh lại nhắn tim Ừ Thế đừng nói với anh là em quên Buổi tối chúng ta có hẹn đấy nhé Ơ kìa Em đâu rồi vậy? Sau những tin nhắn liên tiếp đó không hề thấy cô trả lời Anh bắt đầu gọi điện và kết quả làm Thuệ bào quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được Anh cứ như vậy liên lạc với cô bằng mọi cách Gọi cho cả người chuyên phổ trách bảo vệ cô thì cũng nhận được kết quả Tôi thấy là cô An ra khỏi công ty rồi Lúc đó tôi vừa đi vệ sinh một lát đã không thấy quan đâu cả Tôi cứ tưởng là quan về nhà rồi xếp Vô đành phong nghe xong nhếu mài phát xà hai chữ chết tiệt Ngay sau đó thì anh lái xe về nhà Rồi liên lạc với cả trợ lý của cô Cùng với những người khác nữa Nhưng mà kết quả vẫn là vô vọng Trên đường lái xe Vừa đi anh lại vừa lo lắng Nhưng mà vẫn an nổi bản thân rằng Nghe máy đi Em nghe máy đi chứ Làm ơn đấy Nếu như đây là trò đùa Em chết vành đấy Làm ơn đấy Anh cũng chỉ mong đây là trò đùa của em thôi Không thấy em anh điền mất Bàn tay của anh vẫn nắm chặt vô lăng Cầu nguyện nhưng nỗi bất an trong lòng của mình không xảy ra Anh lên tổng liên lạc với người của mình rồi căn sản Có tin gì nhớ báo cho tôi đấy Dạ vâng, xếp Thế nhưng mà kết quả gần một đêm trôi qua Anh vẫn không thể nào tìm thấy cô Màn đêm lành lẽo buông xuống Nỗi sợ, nỗi bất an bùa vây lê tâm trí của anh Khiến anh muốn phát điên Lần đầu tiên trong đời của anh cảm thấy một đêm lại sai kinh khủng như vậy Lần đầu tiên trong đời, anh sợ mất một người con gái đến như thế. Cuộc đời của anh cũng đã từng yêu một người sâu đậm nhưng mà chưa từng sợ mất người ấy như sợ mất cô vào lúc này. Và cuộc đời của anh, lần đầu tiên rơi nước mắt bởi vì sợ hãi. Trải qua gần một đêm thì cuối cùng Tiểu An mới vung tay ra khỏi dây chói. Cô lướt mắt nhìn ba tên kia đã ngủ say. cô mày làm trước lúc chúng đi ngủ, cô đã để ý cho chúng để chìa khóa. Tiểu An nhẹ nhàng xón xén đi về phía để chìa khóa. Thậm chí là lúc này cô còn sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Khi tay cô gần chạm đến chìa khóa thì có một tên cửa mình khiến đôi chân của cô run run, đứng im tại chỗ. Sau đó nhìn thấy hắn, đã yên dâng cô mới tiếp tục hành động. Lúc cánh cửa mở ra, cô nhìn thấy bên ngoài trời vẫn còn tối đen. Không điện thoại, không đèn pin. Cô cây như vậy, liều mang trai về phía trước. Tiểu An không rõ nơi này là đâu Nhưng mà bốn bề xung quanh đều là cây cối Giống như trong khu rừng nhỏ Ánh đêm trăng mờ mờ chiếu xuống Cô cứ như thế cắm đồ cắm cổ Chạy bằng đôi chân trần trên đất Cô mặc kề sỏi đá dưới chân Mặc kề gai nhọn đâm vào người Cứ như vậy Một đường thẳng mà chạy Trong thầm tâm chỉ cầu cho Chạy cách xa nơi này càng xa càng tốt Cô không biết là mình chạy bao lâu Đã cách xa bọn chúng chưa Thế nhưng mà khi nhìn thấy man đã bắt đầu mờ Sưng sắp cản kiệt Chân môn khủy xuống Thì từ phía sau có tiếng xe máy nổ Đèn pha dòi sáng lạng Giọng nói khàn khàn của đàn ông vang lên Nó kia rồi Bắt này nó Còn khốn, đứng lại Nghe thấy giọng nói đó Cả người có bắt đầu buồn rộn Mặc dù biết thì hy vọng quá mong manh Nhưng mà vẫn phải cố gắng cắm đầu cắm cổ Chạy về phía trước Thế nhưng cho dù cố gắng cơ nào Cuối cùng đám kia chẳng mấy chống Đã tóm được cô Tiểu An nhìn những kẻ to béo Xăm trộn, dữ tợn Mà không khỏi rét run Cô ước rằng đây chỉ là giấc mơ Mở mắt ra, cô đang ở bên cạnh anh Thế nhưng đáng tiếc Đó chỉ là một giấc mơ không hề có thật Một hy vọng mong manh Đám người của Ngọc chung bóp lấy cằm của cô Rất chặt rồi trờn mắt quát lên Còn khốn này Mày đành chạy đi đâu vậy Cô ta, cô ta trả các anh bao nhiêu. Các anh cứ thả tôi ra đi. Tôi sẽ trả các anh gấp đôi. Thậm chí cho các anh yêu cầu đấy. Bọn chúng nghe Tiểu An nói như vậy cười phá lên cứ như là một trò đùa. <cười> thế mày nghĩ là bọn tao ngu hết phần của mày hay sao thế? Thả mày ra, để cho mày về với thằng bộ của mày sao? Nói xong một tên xa lệnh cho hai tên kia tóm cổ cô lôi lên xe. Lúc này đôi chân của cô đều bị trói chặt, nhưng giọt máu chảy từ chân xuống vẫn còn nhỏ từng giọt. Xe chạy về đến nhà hoang khi nãy, bọn chúng hất mạnh cô xuống cứ như là hất một bao tải. Cả người Tiểu An đau đớn, đặc biệt là phần bụng bên dưới bắt đầu cảm nhận được cơn đau. Lúc này thì tên cầm đầu cũng từ ngoài cửa bước vào. Vừa nhìn thấy Tiểu An, hắn đã đưa hai con mắt sắc như rào làm nhìn chăm chăm vào cô. Rồi thì một cái tát ráng thẳng vào mặt của cô. Mày giỏi lắm. Còn đi này. Mày dám bỏ trốn sao? Cả người của Tiểu An bây giờ đau đến nỗi không còn hơi sức nào để cai lại hay là van xin. Cô mở hai mắt nhìn tên cầm đầu theo thao rồi nói. Muốn giết thì giết luôn đi. <cười> giết sao? Giết cô để tuổi này đi tù à? Ừ. Phải làm chuyện đó thì mới sướng. Sau đó cả đám bắt đầu cười phá lên Ánh mắt đầy dục vòng rồi nói Đại ca Nhanh nhanh rồi đến bọn em nhé Chúng mày cho nó ăn gì chưa vậy? À, ra chưa ạ? Cho nó ăn đi Để con xương phục vụ bọn mình nữa Dạ vâng Em còn ít cơm thừa tối qua đem đi lấy cho nó ăn Thế rồi một thằng đi lấy bát cơm Đã chàn canh nham nhở bốc mùi Mang đến chỗ tiểu an Cô nhìn bát cơ mà cổ hỏng liên tục lờm lên Từng cơn buồn nôn Cuối cùng thì không chịu được nữa Nôn thúc nôn tháo nhưng gì còn sót lại trong rột Mấy tên kia thấy như vậy tức giận Lôi cô xanh sạch ra chỗ khác Một tên hung hăng tát vào mặt của cô một cái Mà kiếp con này Bố mày bắt mày liếm sạch bây giờ đấy Tên kia vừa giất lời Thì Ngọc Trúc từ ngoài bước vào rồi hỏi Sao rồi Hiếp xong chưa vậy Chưa à Cái gì? Cả một đêm rồi Thế mà không sơi được nó à? <cười> à? Các anh vô dụng đến như vậy sao? Này Đừng có mà nói linh tinh Là do con ốm phải nằm viền đấy Ngọc trông nước mắt nhìn Tiểu An Nằm dưới nền đất cười khẩy rồi nói Mà sao để nó ra nông nối như vậy? Nó xuyết nữa thì bỏ trốn đấy Bỏ trốn? Các anh làm ăn kiểu gì thế? Màu lên đi Vũ Đình Phong đang giáo giết Cho người tìm kiếm rồi đấy Vậy Sau khi Thả nó ra Cô chắc chắn Vũ Đình Phong sẽ để chúng tôi yên chứ Anh yên tâm Chơi với con này từ bé tôi biết Hiếp nó xong rồi Thì nó sẽ từ biến nhục mà đi nơi khác thôi Vậy nên làm thế nào Thì cứ làm cho ra bát là được Tên đại ca nhìn Ngọc Trúc Bằng ánh mắt nghi hoặc Ngọc Trúc cười khẩy một cái rồi tiến gần đến Tiểu An, ngồi xuống bên cạnh cô. Tao đã nói rồi, cuộc đời này thì mày không bao giờ thắng nổi tao đâu. Số của mày sinh ra đành sẵn thua tao rồi. Tao thề với trời đất, nếu như tao còn sống, tao không để cho mày yên. Tiểu An đau đớn ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt của Ngọc Trúc. mà đau đớn về thể sáng lúc này cũng không đau đớn bằng việc nhìn kẻ thù của mình trước mắt mà không thể làm gì được. Cô hận ngọc trúc thấu xương tủy Thứ cảm giác này muốn xé tan cả cơ thể của cô Sau đó bởi vì yếu quá Cô đam Không thể nào xấy rùa Chỉ có thể nằm im Mai tom ru sửi Một hơi sức phản kháng cũng không đủ Nước mắt út hận cứ như vậy tuôn rơi Ngày hôm nay Cô sẽ ghim vào não sự tan nát của người Mà cô từng xem là bản thân Ngày hôm nay Nếu như có phải chết Cô cũng sẽ nhớ thật ký gương mặt và tiếng cười của cô ta Ngọc Trúc đứng lên cười khoái chí rồi nói Được rồi Mau hành sự đi Và tôi sẽ là người đứng quay video Tôi cũng muốn xem Gương mặt của nó sẽ như thế nào đây Tên đại ca nghe như vậy Thì liền khét cười Sau đó thì hắn ta cởi trước quần của mình Rồi lao về phiếu của cô Thời khắc mà hắn lật ngừa người cô lên Nhìn gương mặt ghê tờm của hắn Tiểu an đau đớn quyết định tìm đến Cái chết Cô mắt nhìn sang ngoài cửa sổ, ánh mặt trời đã lên cao. Ngày mới có bắt đầu, tự nhiên mà hôm nay, chính là ngày mà cô muốn kết thúc sanh mạng ở đây. Cô thả chết, chứ không để bọn này làm nhục mình. Dù ở trên thiên đường hay là dưới địa ngụm, cô sẽ luôn ghi nhớ mối hình này. Cuối cùng cô thị thầm nói nhỏ. Vũ Định Phong, nếu như có kiếp sau, em vẫn muốn gặp lại anh lần nữa. Tạm biệt. Quẩn Khang vừa đành cắn lưới tự vấn, thì căn phòng bỗng nhìn sáng rực cả lên. Bóng người đàn ông cao lớn từ ngoài cửa bước vào. Cô mỉm cười cái tường đó là thiên sứ, cho đến khi giọng nói thân quen vang lên, khiến cô bừng tỉnh. Lũ chó chết này, đánh tan xác nó cho tao. Đồ mắt của Vô đành Phong trừng trừng dồn hết sự tức giận, đấm thật mạnh vào từng người một, riêng tên đại ca. Anh đấm một cái vào mũi rồi ra lệnh cho người của mình. Riêng cái thằng chó này Nhốt vào chuông Rồi xử lý sau Tên đại ca tức giận đình vùng đánh lại Thế nhưng người của anh mang đến quá đông Căn bản làm sức của hắn không đủ để đấu vang Hắn ta khẩn khoản ừ, Tôi... Tôi chưa làm gì của ấy cả Tất cả là tại cô ta đấy Tên đại ca chỉ tay về phiên Ngọc Trúc Thế nhưng mà không ngờ Nhân lúc hỗn loạn cô ta đã vội vàng Bỏ chạy trước vô đình phong lướt mắt xa lệnh cho một người của mình Bắt sống nó về đi cho tôi. Dạ vâng thử xem. Từng đứa một, tất cả chú mày, chuẩn bị tinh thần đi. Vô đành phong đành đấm cho từng tên một vai cú nữa, nhưng mà lại nước mắt nhìn cô đang yếu ớt, nằm trên sàn nhà lạnh léo. Rồi thì anh xa lệnh. Lôi chúng nó về rồi, tôi xử lý sau. Nói xong, anh vội vàng chạy đến ôm cô vào lòng. Người cô mềm nhún, khóe môi run run. Từng hàng nước mắt tuôn trào thổn thức. Vũ Đình Phong cuối xuống nhìn cô. Nhìn những vết thương trên cơ thể của cô. Lòng quanh anh đau đớn như có hàng vàn mũi tên xiên vào vậy. Khóe mắt của anh cay cay. Anh xin lỗi. Anh đến muộn. Đã để cô gái của anh chịu nhiều ở mức rồi. Tiểu An ngước mắt nhìn anh. Khóe môi khát cười. Đầu khát lắc. Rồi cuối cùng thiếp đi trong vòng tay ấm áp đó. Anh run sở nắm chặt lấy tay của cô bế cô ra xe mà đôi mắt của anh đỏ bừng cả lên. Trong giấc mơ cô thấy mình được nằm trong vòng tay của anh. Trong giấc mơ nụ cười của anh rất đẹp. Có cả hai người cùng với một bé gái xinh xắn. Thế nhưng mà rồi có một người đã bắt con cô đi mất. Ác mộng ùa về. Tất cả hạnh phúc vừa nãy biến thành màn xương mờ mịt. Tiểu An giật mình mở mắt. Cô khai đưa mắt nhìn xung quanh. Bốn bềm Đều là màu trắng cùng với mùi thuốc sát trộm sụp thẳng vào hai hốc muối. Nơi này không phải là nhà, cũng ông không phải khách sạn. Cho đến khi cô lướt mắt nhìn ra ngoài cửa, thì bóng dáng hai người đàn ông đang đứng nói chuyện với nhau từ đằng xa. Một người làm Vũ Đình Phong, mặc bộ vest màu đen. Một người làm bác sĩ mặc áo blue trắng. Cô mới thức là mình đang ở trong bệnh viện. Vũ Đình Phong lo lắng hỏi bác sĩ. Cô ấy bao giờ thì tỉnh lại? Anh đừng lo Cơ thể có nhiều vết thương Nhưng mà đều là ngoài xa Mặt hơi sưng là do tác động lực hơi nhiều Chỉ cần nghỉ ngơi tính sướng Một tuần là ổn thôi Nhưng mà nếu Nói đến đây thì bác sĩ thở dài Ánh mắt có một chút đau lòng Vũ Đình Phong thoáng trống Hai hút mắt cũng đỏ bừng lên Hà dòng rồi nói Ý cầu là nếu như cô ấy biến Đứa bà đã không còn Thì sẽ rất sốc xào Đúng như vậy đấy Điều quan trọng là Cô ấy có biết là mình đã mang thai được 5 tuần chưa Vũ Đình Phong trầm ngâm suy nghĩ một lát Hình như là cô ấy không biết Thanh Đình thế nào đây Tôi muốn cầu dấu việc này giúp tôi Quan trọng là cô ấy sớm khỏe lại Còn về việc đưa bé Tôi mong con sẽ đủ duyên Quay lại làm con của chúng tôi một lần nữa Bác sĩ gật đầu Tôi biết rồi Nói xong thì về bác sĩ bước đi thẳng Còn Vũ Đình Phong xoay người lại Thì thấy Tiểu An đã tỉnh dậy Ánh mắt của anh lé lên niềm vui mừng An Em tỉnh rồi sao Em cảm thấy trong người thế nào Có đau không Tiểu An ngước mắt nhìn anh Ngạc nhiên rồi hỏi phòng Là anh thật sao Em không mơ chứ Vũ Đình Phong ngay như vậy thì khai cười Liên ngồi xuống bên cô Đôi tay kéo cô ôm chặt vào lòng của mình Ngốc à Tất nhiên là em không mơ rồi Là anh đây Em cứ tưởng là mình sẽ không được gặp anh nữa Ngốc ơi là ngốc Anh không cho phép em suy nghĩ như vậy đâu Nói rồi thì Vũ Đành Phong với tay lấy hộp cháo thịt băm Đã chuẩn bị sẵn để trên bàn Nhẹ nhàng xúc từng thìa đút vào miệng của cô Là cháo anh nấu đấy, ngon không? Dạ ngon Nhưng mà miệng em hơi đắng ấy Em không muốn ăn đâu Em phải cố ăn đi Không ăn thì làm sao mà khỏe lại được Rồi sự thúc ép của anh Cô bắt buộc phải ngoan ngoan nghe lời Thế rồi có bắt đầu kể cho anh nghe Giấc mơ trước khi mình tỉnh lại Vũ Đình Phong nghe cô nói đến đứa bé Trong lòng đau như bị sao cứa Đứa con của hai người vẫn chưa kịp Chào đời mà đã bỏ hai người ra đi Nghe đến đó anh cảm thấy rất khó thở Khẽ nước mắt nhìn đi nơi khác Để bày ngồn lại tâm trạng Và cũng để cho Tiểu An không phát hiện ra sự bất thường nơi anh Ánh mắt của Tiểu An có một chút nghi hoặc nhìn anh uhm, Anh sao vậy? À <cười> uhm, Anh cũng đang tưởng tượng giấc mơ ba người chúng ta mà em nói Chắc là đẹp và hạnh phúc lắm Lúc đó thật lòng em Nguyễn đắm chìm trong giấc mơ mãi không muốn dậy. Vũ Đình Phong mỉm cười đưa tay xoa đầu của cô. Rồi thì cô lại hỏi. Nhưng mà sao anh biết em ở chỗ đó vậy? Anh đã cho người xả làm thờ điện. Nhân lúc Hoàng Trương và Ngọc Trúc không có ở nhà. Người đó giả vờ đến kiểm tra đình kỳ. Rồi lắp máy nghe lén ở phòng ngủ của hai người đó. Thông qua cuộc nói chuyện lúc gần sáng anh mới biết chỗ của em. Em có biết là lúc đó anh đã sợ thế nào không Vậy còn Ngọc Trung và những người kia Anh xử lý sao rồi Bọn khốn đó Anh đã cho một trận Rồi sao lại cho công an Còn Ngọc chung cô ta cũng đang nằm viện Đợi sau khi cô ta xuất viện Thì cô ta sẽ phải trả giá Hoàng Trương thì cũng sớm thôi Những kẻ đã gây ra đau khổ cho em Chúng sắp tàn đời rồi Tiểu An sứng sờ nhìn Vũ Đình Phong không phải là cô lo cho Ngọc Trúc mà là cô sợ anh làm gì cô ta sẽ liên quan đến luật pháp. Cô hỏi Không phải là anh đã làm gì cô ta đi chứ. Lúc bằng đến thì cô ta đã bỏ trốn. Trên đường người của anh đuổi theo thì cô ta đã gặm tai nạn đâm thẳng vào gốc cây. Mà anh nghe bác sĩ nói cô ta đã mang thai được 2 tháng và đứa bé cũng đã mất. Tiểu An nghe như vậy trong lòng chợt nhói lên. Thật lòng thì cô cũng không muốn việc Ngọc Trúc mất đứa trẻ mặc dù cô ta rất đáng hận Buổi chiều hôm đó thì Tiểu An muốn ra ngoài ngồi cho thoáng mát Trong lúc hai người vừa bước qua giấy hành lang thì vô tình dừng chân lại trước cửa phòng Cô nhìn thấy võ hoàng trương mặt hầm hầm sát khí chỉ chiếc Ngọc Trúc đang nằm trên giường Bác sĩ nói thành tử cung của cô Mỏng là do nhiều lần phá thai Rốt cuộc làm chuyện này là sao vậy Ngọc Trung lắp bắp nhìn Hoàng Trương khỏe môi bắt đầu giật giật bởi vì run sợ trường à nghe em nói đã nghe cô nói sao cô muốn nói gì đây nói xong thì nắm tay võ Hoàng Trương xít chặt lại không quá khó để nhận ra anh ta đang cố gắng kìm nén cớ nào rồi thì anh ta nghiến săng nói tiếp cô hôn hồn nói thật cho tôi biết rốt cuộc cô đã phá thai bao nhiêu lần Em, em không có Nói à, à, Bốn lần Cái gì b Như vậy có nghĩa là tôi đã bị cắm sừng sao Không đâu Trong thời gian bên anh em không quen ai cả Mọi thứ đã là quá khứ rồi Không đúng Lúc tôi vào cô quan hệ lần đầu Rõ ràng tôi thấy cô vẫn còn chênh Cô đừng nói với tôi đó là giả nhé Ngọc Trúc thấy như vậy liền ôm lấy cánh tay của Hoàng Trương rồi nói Em xin anh đấy xin anh đừng giận em ờ, em đúng là có vá chanh nhưng mà em làm như vậy là bởi vì em quá yêu anh thôi Võ Hoàng Trương nhìn Ngọc Trúc bật cười thành tiếng <cười> Đúng là một nỗi nhục cuộc đời Cô có bên bác c vừa nãy còn trách tôi là thằng đàn ông tôi mới để cho cô nào phá nhiều lần như vậy Ngọc Trúc Tôi nói cho cô biết Từ hôm nay trở đi Tôi và con tiền nhân như cô Không còn bất kỳ quan hệ nào nữa Võ Hoàng Trương lành lồng buông một câu Rồi đánh qua người bước đi Ngọc trông thấy như vậy vội vàng lao xuống giường Ôm anh ta từ phía sau Không được Anh không được bỏ đi Anh cũng biết tôi yêu anh mà Hỷ sinh cho anh nhiều như thế nào Tại sao anh dám bỏ tôi Tôi nói cho anh biết Anh không được phép bỏ tôi Anh đã quên là chúng ta cùng hội cùng thuyền sao? Buông ra đi Tôi không buông Anh mà đi Tôi sẽ cho cả thế giới biết Nhưng việc xấu xa mánh đã làm đấy Cô uy hiếp tôi sao? Cô nghĩ là tôi sợ cô sao? Cô buông ra Võ Hoàng Trương và Ngọc Trúc rằng có nhau trong phòng bệnh Tiểu An đứng ở bên ngoài không thể nào tin nổi những gì vừa nhìn thấy và nghe thấy Võ Hoàng Trương đã trở mặt với Ngọc Trúc Và không khó để nhận ra vị trí của Ngọc Trúc Trong lòng của Hoàng Trương Không là cái thá gì cả Tiểu An Là cô sao Thành ngầm bất ngờ vang lên Phá vỡ bầu không khí căng thẳng trước mắt Hai người cùng đôi mắt nhìn về hướng phát ra tiếng gọi Lại thấy bố mẹ của võ Hoàng Trương xuất hiện Khiến cô có một chút ngơ ngàng Mà mẹ của Hoàng Trương giờ phút này cũng hoang mang Mặc dù đang nghe con trai kể qua Nhưng mà không ngờ vì trả thù mà Tiểu An thay đổi cả gương mặt của mình như thế. Còn bố của Võ Hoàng Trương, ông không dám nhìn thẳng vào mắt của cô, thờ sai cuối đầu bước đi trước. Tiểu An vừa đành mở miệng muốn nói gì đó thì Võ Hoàng Trương bước đến cửa. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn Tiểu An và Vũ Đình Phong. Theo phép lịch sự, anh ta chào. Giám đốc Phong, anh cũng ở đây sao? Ừ. Mẹ của Võ Hoàng Trương lên tiếng hỏi con trai của mình, xong rút sẵn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy Cái chung Nó thực sự mang thai sao Võ Hoàng Trương bởi vì quá tức giận Nên cũng không xè chừng Sự có mặt của Vũ Đình Phong Và Tiểu An ở đây Anh nói thẳng Vâng Cô ta mang thai nhưng mà đứa bé nó không còn nữa Và từ bây giờ trở đi Cô ta chắc là cũng không có cơ hội Để mang thai nữa đâu mà ờ, Như vậy là sao Cô ta đã từng 4 lần phá thai Thành tử cung đã mỏng lắm rồi ấy. Mẹ của võ hoàng trương nghe như vậy Sắc mặt tái xanh Liên tục đấm vào ngực của mình rồi gào lên ôi, ôi Ôi trời ơi Bảo sao mà mãi không có thai như vậy Rốt cuộc là nhà tôi gây ra tội nghiệp gì Mà lại có đứa con dâu như thế này chứ Bố hoàng trương nghe như vậy thì liền đáp Thôi được rồi Đừng nói nữa Có Tiểu An ở đây Bà nói như vậy không cảm thấy xấu hổ sao Tiểu An đứng chăm chú Nhìn cả nhà hoàng trương Nghĩ đến những út hận mà cô đã phải chịu Dù cảnh tường trước mắt Chưa là cái thá gì cả Tự nhiên mà ít nhiều cũng đã bù đắm tổn thương trong cô Rồi tương lai Sẽ sớm thôi Cô tin là nhất định bọn họ sẽ phải Trả cái giá rất đắt về tội lỗi của mình Luật nhân quả mà Đâu chữa một ai Vũ Đình Phong đứng bên cạnh cô Vòng tay ôm lấy eo cô Vỗ nhẹ bờ vai nhỏ nhắn như kiểu an ủi Sau đó thì võ hoàng trương bước đi trước Mẹ quanh anh ta cũng đứng lại được tầm 2 phút Nhìn vào cửa phòng rồi bảo Đúng là cái thứ không tốt đẹp gì cả Bây giờ thành ra như vậy tự làm tự chịu Tôi không quan tâm Nói xong bà ta lập tức bỏ đi Ông cũng nặng nề theo sau Tiểu An nhìn vào căn phòng Nhìn bộ sàng thảm hại của Ngọc Trúc Lẽ ra cô phải vui mới đúng Tại nhưng mà nghe đến viện đứa trẻ đã mất Cô ta lại khiến Cô có một chút nhói lòng Hai người vừa đành bước đi Thì bác sĩ đi đến rồi nói Người nhà của Ngọc Trúc đâu rồi Đến nộm viền phí đi Sao mà cứ để dục mái như vậy Ngọc Trúc vẫn ngồi im bất động Dưới nền đất lành leo Miệng thì cười khẳng khẳng Cứ như là một kẻ bị tâm thần Bác sĩ thấy như vậy thì liên hỏi hai người Chuyện này là sao vậy? Hai người có phải là người nhà của bệnh nhân không? Ờ, không phải. Vũ Đình Phong trả lời dứt khoán sau đó kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Tiểu An nhẹ nhàng nói Chúng ta đi thôi. Dạ vâng. Buổi tối đó Tiểu An vừa chuẩn bị đi ngủ thì bên phòng lại vang lên tiếng hét đầy cuồng loạn cùng với tiếng đồ rơi vỡ lạng sẹn. Tiểu An lướt mắt nhìn Vũ Đình Phong. Uhm, anh à, Là giọng của Ngọc Trúc có phải không? Hình như là vậy đấy. Tiểu An suy nghĩ một hồi thì bước chân xuống giường không tự chủ được đi ra xem tình hình. Lúc này cô nhìn thấy Ngọc Trúc đầu tóc rú rời kêu gào. Cô tá giữ chặt lại. Không, không. Ôi, cô ơi, cô bình tĩnh lại đi. Cô tá nhìn cô ta sức khoát xa lệnh. Ánh mắt Ngọc Trúc thì thân thờ nhìn cô tá vừa không vừa lắc đầu. Nói cho tôi biết đi Con của tôi vẫn còn có phải không Chồng tôi là Hoàng Trương Là giám đốc công ty Đại phát Anh ấy vừa đến thăm tôi mà Cô tỉnh táo lại đi Đứa bé đã mất rồi Và chồng cô thì cũng không hề đến Không Không phải như thế Các cô lửa tôi Các cô lửa tôi Ngọc Trung vừa hét vừa gầm rú Từ tiếng hét của quỷ giữ trong đêm khuya Hai cô y tá nhìn nhau rồi bảo nhau quyết định tiêm cho cô một liều an thần. Sau khi tiêm xong, ánh mắt cô ta trở nên vô thần. Sau đó từ từ thiếp vào giấc ngủ. Mấy cô y tá lúc này mới thở vào đi thu sòn đồ đạc. Một cô y tá thì bảo Ui, gió khổ ấy. Không biết là có tiền đóng viền phí chưa mà lại còn phá hoại như vậy. Thôi cứ mặc kệ cô ta đi. Mất con rồi. Bây giờ thì khó có khả năng làm mẹ. Xong rồi lại còn bị trồng bỏ nữa ấy. Đả kích lớn quá không chịu đựng được đâu Tiểu An lúc này cũng không mở lại lâu Thờ dài Quay trở về phòng Vô đình phong nhìn cô một hồi rồi nhà dòng nói Anh biết là em đang nghĩ gì đấy Sao cơ? Anh biết á Em đang muốn đóng tiền viện phí cho cô ta có phải không? <cười> Ai nói với anh như vậy? Ánh mắt của em đấy Mặc dù em hận cô ta Nhưng mà với tính cách của em thì vẫn muốn cô ta khỏe mạnh Để đối diện với sự trừng phạt của pháp luật Tiểu An nghe đến đây thì mỉm cười từ đầu vào ngực của anh Đúng là không có gì qua được mắt ảnh ấy. Không phải đâu Mà là bởi vì anh yêu em Nên mới hiểu em thôi Tiểu An nghe xong trái tim cơ hồ tan chảy ra Cô hạnh phúc Rồi vui đầu vào vòng ngực của anh Vậy là đêm nay, cô đã có một giấc ngủ ngon rồi. Và từ nay trở đi, bầu trời sẽ quang đáng hơn rồi có phải không? Tiểu An cứ nằm nghi mãi lòng lưng lưng về mối thù sắp được sửa sạch. Hai con người mà cô hận đang dần phải trả giá. Ngọc Trúc và Hoàng Trương phản bội cô. Vốn cứ tưởng hai con người đó sẽ có một cái kết thật đẹp. Không ngờ lại là một bầu trời xả dối. Suy cho cùng, Võ Hoàng Trương cũng chưa từng yêu ai thật lòng. Đã mới chẳng qua là vì lời dụng Ngọc Trúc Cộng thêm cô ta giải quyết Nhu cầu giúp hoàng trường Nên hai người đó mới hạnh phúc như vậy thôi Khi Ngọc Trúc đã không còn giá trị lợi dùng Lập tức anh ta cũng đã bay Tiểu An nằm nghi ngờ một lúc Rồi sau đó thiếp vào giấc ngủ Lúc nào không hay Cô nằm viện đến ngày thứ 5 Thì đường xuất viện Ngọc Trúc cũng xuất viện cùng ngài với cô Ngày hôm nay Nhìn tâm trạng của Ngọc Trúc đã bình tĩnh lại Từ sáng sớm mẹ cô ta đã đến Rồi đưa cô ta trở về Vừa nhìn thấy con gái Bà đã lao vào không dối gì Ôi con tôi Sao lại xa nung nối này Sao bây giờ mới liên lạc cho mẹ thế Có biết là mấy ngày qua Mẹ tìm con khổ sở thế nào không Con không sao Chưa chết được đâu Mà sao nhìn mẹ hôm nay Là nhức nhát như vậy Mẹ con nhà tin khốn hoàng trương đuổi mẹ đi Vẫn hết cả đồ đạc của mẹ và con ra ngoài Bà mẹ của nó Lại còn nói cấm mẹ con mình Đặt chân đến cửa nhà nửa bước Mà rốt cuộc là Xảy ra chuyện gì vậy Ngọc Trúc ngài đến đây Trong ánh mắt thoáng hiển lên Vài tia út hận Từng mạch máu đang chảy trong người Như muốn vỡ vùn phun trào Cô đã hy sinh cho anh ta Thậm chí làm bao nhiêu chuyện xấu xa với anh ta ấy vậy mà Kết quả không còn gì để cay đắng hơn Mấy ngày vừa qua, cô ta cũng đã suy nghĩ rất kỹ, nhưng mà cô ta cũng từng hy vọng rằng Hoàng Trương sẽ còn tình cảm với mình. Nhưng giờ đây, cô ta thật sự đã hiểu, và thậm chí bất giang cô ta đã liên tưởng đến khuôn mặt đau khổ của Tiểu An năm nào. Ngọc Trúc à, sao về con? Tiếng của mà Ngọc Trúc vang lên như thức tỉnh cô ta thoát khỏi dòng suy nghĩ. Ngọc Trúc nở ra nụ cười khổ, lắc đầu rồi nói. Không có gì đâu mà. Nhưng mà suốt cuộc là con vào hoàng trương, xảy ra chuyện gì? mà nó đột nhiên thay đổi như vậy. mà đừng nhắc đến anh ta nữa. Con gái của mẹ bây giờ có khổ sở ra sao? Anh ta cũng đã không còn quan tâm nữa. Ngọc Trúc vừa giất lời thì cảnh sát đến rồi nói. Chúng tôi là cảnh sát, trực thuộc thành phố A. Chúng tôi được lệnh, ban xứ cô về tôi bắt cóc và làm nhục cô Trần Tiểu An. Mẹ của Ngọc Trúc ngày đến đây thì sừng sốt tròn xoe mắt, run run hỏi. cái gì? Ờ, không phải đâu. Các anh có nhầm lẫn gì không vậy? Trái ngược với thay độ của mẹ cô ta thì Ngọc Trúc tỏ vẻ rất bình tĩnh. Cứ như thể đã dự đoán trước sự việc này vậy. Cô ta khai nở ra nụ cười khổ, gật đầu nói. Được. Tôi sẽ đi theo các anh. Nói xong thì cô ta quay lại dặn dò mẹ mình vài câu rồi ngon ngón lên xe cùng đồng chí cảnh sát. Tiểu An lúc đó vừa hai bước đến, cô nhìn thấy Ngọc Trúc bị áp dài, liền quay sang hỏi anh. Ờm, um, là anh báo cảnh sát sao? Đúng như vậy. Cũng đến lúc cô ta phải trả giá rồi. Tiểu An không nói gì cả, lặng lẽ thở dài nhìn theo bóng dáng Ngọc Trúc cho đến khi khuất hẳn. Buổi tối hôm ấy Vũ Đành Phong nấu rất nhiều món ngon Đặt lên bàn Mà các món đều trang trí rất đẹp mắt Nhiều lúc thì cô tự hỏi Một người bận rồn nhanh thời gian ở đâu Mà học nấu ăn ngon như vậy Cô không kìm lòng được lên tiếng hỏi Em vẫn không hiểu Một người bận rồn nhanh thì Thời gian ở đâu mà học nấu ăn vậy Thực ra thì Anh bên nấu ăn thì nhỏ rồi Mặc dù lúc đó nhà còn rất nhiều giúp việc Nhưng mà anh cảm thấy nhàm chán Lại lôi đồ trong tủ xa Nấu ăn để giết thời gian Nấu nhiều từ khác sẽ ngon thôi Sau này anh dọn ra ngoài ở riêng Nên cũng ít thời gian nấu ăn tay nghề cũng đi xuống Sau khi gặp em anh quyết tâm trở lại Phải nấu ăn thật ngon để em ăn đấy <cười> à, Thế em ngày trước Anh có hay nấu cho chị Nguyệt ăn không? Tiểu An vừa cười vừa nói như vậy, chủ yếu là muốn trêu anh thôi, cũng không hề có ý bới móc gì quá khứ của anh cả. Nhìn thấy anh có một chút bối rối, cô cũng nhanh chóng giải thích. <cười> em đùa thôi, coi nhà em chưa nói gì nhá. Thực ra thì cũng có một lần. Sao cứ? Một lần á? Đúng như vậy. Một lần duy nhất thôi, em đừng giận nhá. Tiểu An nhìn vẻ mặt của anh buồn cười rồi hỏi lại Khổ thật đấy Có gì đâu mà anh sửng sốt thế Hai người quen nhau cũng lâu như vậy Mà nấu một lần thì hơi bị ít đấy Anh khét cười Gắp một miếng thịt bò bỏ vào bát cho cô Cảm giác lúc này thật bình yên và hạnh phúc Giờ phút này cô không muốn suy nghĩ gì nhiều Chỉ muốn toàn tâm toàn ý Trân trọng từng giây phút bên anh Thế rồi tiếng chuông điện thoại bất ngờ giao lên Vũ Đành Phong nhìn thoáng qua màn hình Hiền lên số của Phượng Anh bắt máy Ờm uhm, tôi đây Giếp ơi Theo như em biết thì 8 giờ tối thứ bảy Hoàng Trương có một chuyến hàng bên thành phố C đấy Cô chắc chứ Dạ vâng em chắc à Được rồi Cô cứ theo dõi thêm Có gì nhà báo lại Dạ vâng à Em tắt máy đi Vũ Đình Phong suy nghĩ một hồi Tiểu An thấy như vậy thì mới hỏi Ơm um, Ai gọi cho anh vậy Là Phượng Quê nói 8 giờ tối thứ bảy Võ Hoàng Trương có chuyến hàng bên thành phố C Anh đang nghĩ không biết con nên phối hợp Cùng cảnh sát không đây Hay là để theo dõi thêm Theo em Cứ để từ giờ đến lúc đó xem có tin tức gì Chắc chắn hay không đó Cũng không cần vội vàng đâu anh ạ. để rồi, vậy ăn đi em. Mấy ngày tiếp theo trôi qua, Vũ Đình Phong vẫn không cho cô đi làm. Mà mấy ngày nay, cô cảm thấy thật bình yên, không ai đến làm phiền cả. Đặc biệt là mẹ của anh và Tô Anh Nguyệt dường như bốc hơi khỏi thế giới này vậy. Mặc dù đang trải qua những ngày tháng êm đềm, nhưng mà trong thâm tâm của Tiểu An vẫn rất lo sợ. Cô sợ rằng đó là khoảng thời gian yên bình trước sông báo Cô sợ rằng đã quen với những ngày tháng hạnh phúc Thì khi đau khổ ập đến Bản thân sẽ không kịp thích ứng Sáng sớm hôm nay Vũ Đành Phong vừa rời khỏi nhà Thì Tiểu An cũng vội vàng đi thay đồ Mấy ngày xuyên đi nghĩ lại cô quyết định Sẽ đến phòng giam Gặp Ngọc Trúc để nói chuyện một lần Ngọc Trúc vừa nhìn thấy Tiểu An Vội vàng xoay người không hề muốn gặp Thế nhưng mà Tiểu An sóng sạc lên tiếng Chúng ta nói chuyện đi Ngọc Trúc khởi người là một hồi rồi Sau đó quyết định tiến đến chiếc ghế ngồi xuống Gương mặt của cô ta lúc này Bỗng nhìn bình tinh đến lạ Khóe muôn nở ra nụ cười nhạt Nếu như hôm nay mày đến đây để cười vào mặt của tao Thì mày đã thành công rồi đấy Mày nghĩ là tao rảnh rồi đến đây Cười vào mặt của mày sao Mày sai rồi đấy Mày không có giá trị để tao mất công như vậy đâu Mày không cần tỏ bài thanh cao trước mặt của tao Tao cướp người đàn ông của mày Bây giờ anh ta cũng đá tao Giống như là một con chó vậy Vừa lòng mày chưa Đúng là tao bị hoàng trương và mày phản bội Tao đã rất đau Nhưng mà nó không đáng để tao hận bằng việc Hai người Đã khiến gia đình của tao tàn nát Suy định ghi lại nếu như không có mày Thì căn bản Tao cũng không hề biết là hoàng trương khốn nạn như thế Thật lòng mà nói, bỏ đường hoàng trương và gặp được người đàn ông của hiện tại là may mắn của tao. Nhưng mà cái chết của bố tao, những gì mà mày làm với tao hôm đó, có chết, tao cũng không quên đâu Trúc à. Ngọc Trúc giật mình sững sờ nhìn Tiểu An rồi là nhớ đến cái chết của bố cô. Ngọc Trúc khai giấy lên cảm giác dày dẫn, cô ta chậm sai nói. Thực ra thì việc bố mày chết nằm ngoài suy đoán của tao. Tất cả là tại Hoàng Trương. Sau khi cô Sáu liên lạc cho mày không được, vậy nên đã liên lạc với Hoàng Trương. Chánh anh ta là người vào viện đêm mấy Lẽ ra thì ca phố thuận đã sớm thành công. Thế nhưng mà sau khi bố mày tỉnh lại, đã nói vài câu trọng dần anh ta. Hoàng Trương bởi vì lo cho sự nghiệp của mình, vậy nên đã... Tiểu An nghe Ngọc Trúc kể Mà trái tim từng hồi quằn thắt Tưởng chừng như không thở nổi Cô đò hai mắt rồi hỏi tim Rồi sao nữa Rút bành oxy Và nói vài câu khiến bố của mày tức chết Những giọt nước mắt chảy Từ hốc mắt của Tiểu An rơi xuống Hai bên gò má Cô ốt ưng xiết chặt tay lại Đúng là khốn nạn mà Ngọc Chúc im lặng Nhìn về phía Tiểu An một lúc lâu Trong đầu rừng như đang suy nghĩ điều gì đó Trần trừ muốn nói ra Rồi lại nút ngược trở lại Mấy ngày vừa qua cô ta ở đây Ngoài mẹ đến thăm thì Tiểu An là người thứ hai Võ Hoàng Trương sau khi biết chuyện Cũng không hề quan tâm Ngược lại dù cho mẹ của Ngọc Trúc cầu xin Thuê cho cô ta một luật sư Thế nhưng mà Hoàng Trương Càng tàu xáo máng đến nỗi Đã thẳng thừng từ chối Cho đến lúc sắp hết giờ Ngọc Trúc đã chủ động lên tiếng Việc mà tao đã làm Tao biết là tao không xứng đáng Xin tha thứ từ mày Tao sẽ chịu mọi tội lỗi trước pháp luật Nhưng mà tao nghĩ điều tao sắp nói ra Có lẽ em sẽ giúp ích cho mày đấy Quyền sổ bí mật mà mày đang điều tra Hiện tại tao đã phô ra một bản sao Và nó kết giấu dưới gầm tụ quần áo của tao Cũng là phòng mà mày ở ngày trước Hôm nay là số của ông bà nội Hoàng Trương Chắc là mọi người về quê nên không ai ở nhà đâu. Mật khẩu nhà là 060608. Đến đó mà tìm. Nói xong không để cho Tiểu An trả lời. Ngọc Trúc đứng dậy đi vào bên trong. Tiểu An ngây ngốc nhìn theo. Quyền sổ bí mật mà Ngọc Trúc nói chính là quyền sổ bằng chứng chứa nhiều tài liệu quan trọng bao gồm cả việc hoàng trương trốn thuế. Nhưng mà theo như cô biết thì cổ đông viên đang là người cầm quyền sổ đó nên mới nắm được thóp của Hoàng Trương. Vậy cô có nên tin lời Ngọc Trúc vừa nói không? Suy nghĩ ánh mắt và giọng nói của Ngọc Trúc một hồi, Tiểu An quyết định cầm tuổi sách đứng dậy. Bác tài xế hỏi cô. Cô muốn đi đâu? Số nhà 34 đường XX. Chiếc xe bonbon chạy trên con đường. Sau hơn một năm thì cô mới trở lại ngôi nhà, đã từng là bao nhiêu kỷ niệm. Toàn bộ ký ức bỗng nhiên ùa về. Trái tim Tiểu An tưởng chừng nhảy lên đến tận cổ. Mọi thứ vẫn như vậy. Khung cảnh vẫn như vậy. Chỉ tiếc là những hình ảnh hạnh phúc của bố con cô giờ đây đã trở thành ký ức. Tiểu An bước vào bên trong. Đúng là không có ai ở nhà. mật khẩu mở cửa cũng khớp vơi Ngọc Trúc đã nói. Cô cố gắng nén lại tâm trạng của mình rồi nhanh chóng đi lên tầng 2. Vừa cuối xuống lôi ra cuốn sổ. Nhìn những dòng chữ trên sấp tài liệu kia mà Tiểu An vùi đến nối nhịp tim tăng lên rất nhanh. Thế nhưng mà cũng đúng vào lúc đó dòng nói của Võ Hoàng Trương vang lên gọi lớn. Mẹ ơi! Mẹ chưa về quê à? Tiểu An tròn xe mắt nhìn ra hướng cửa bước chân Võ Hoàng Trương ngày một lại gần. Nghe những tiếng bước chân ngày một đến gần như vậy Tiểu An đờ đớn mất vài giây rồi nhanh trí ôm cuốn sổ, chui xuống gầm dưỡng. Võ Hoàng Trương đẩy cửa bước vào trong Từng bước chân của anh ta Lúc này càng ngày càng lại gần Tiểu An run run nằm yên bất động Ngay cả đến việc thở mạnh Cô còn không dám Cô cắn chặt môi Hít một hơi thật sâu Tay cầm chặt lê cuốn sổ kia Nếu như chẳng may Võ Hoàng Trương phát hiện ra cô Thì có chết Cô cũng phải chiến đấu với hắn Bảo vệ cuốn sổ này nghe thì nghĩ vậy thôi Nhưng mà cô cũng đang run sở lắm Càng ngươi buồn rồn, mềm nhuốn. Giọng nói của võ Hoàng Trương vang lên. Quái lạ thật đấy. Không biết đi chưa mà lại không khóa cửa thế này. Mẹ ơi! Hoàng Trương nhớ mày nhìn căn phòng một lượt. Vừa bước chân đến cửa thì tiếng cộng đầu của Tiểu An va vào gầm giường vang lên. Khiến hắn ta giật mình quay lại. Cái gì vậy? Tiểu An nhăn mặt, đựa tay biệt chặt miệng lại. Từng bước chân của Võ Hoàng Trương lại bắt đầu vang lên Trái tim đã nhảy lên đến cổ họng Lập tức rơi thẳng xuống vực sâu môn trượng Đúng vào lúc đó điện thoại Võ Hoàng Trương sao lên Anh ta khừng người lại Đưa tay rút điện thoại từ trong túi quần Tôi nghe đây à Tú Anh nói sao? Thay đổi địa điểm nhận hàng ở thành phố à Nhận hàng ở đây anh có sợ không thế? Tôi thì sợ bọn cơm phát hiện lắm đấy Và lại chuyến hàng này rất lớn. Để chúng nó tóm được thì tôi và ông coi như đi Châu diêm vương đi nhé. Ừ. Thôi được rồi. Như vậy là vẫn quyết định 12 giờ đêm nay. Tại khách sạn Mai Phương, thành phố A có phải không? Được rồi. Ok. Nói xong thì võ Hoàng Trương lập tức xoay người sở đi. Sáng vẻ dường như rất vội vàng. Tiểu An nằm ở đó, cũng không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì. Nhưng mà dòng nói của Hoàng Trương... Cô ngại do đến nối không sót một chứ. Sau khi thê cánh cửa phòng đóng lại, đợi một lúc lâu sau đó cô mới dám chui từ gầm giường ra ngoài. Ngó nghiêng một lượt thì cô cũng không dám ở lại thêm nữa, tìm cách rời khỏi căn nhà. Cũng may, đây là nhà của mình từng sinh sống, nên cô rất am hiểu thiết kế ngôi nhà. Đằng sau có một cửa lánh. Sau khi đi lối cửa lánh thì ra thẳng hồ bơi. Từ hồ bơi đi thêm mấy bước thì ra đến cổng chính. Nhưng bởi vì võ Hoàng Trương đã khóa cổng bên ngoài Thế nên Tiểu An bắt buộc phải treo qua hàng xào sau nhà Cô vừa đặt chân xuống nền đất Thì tiếng nói của mẹ Hoàng Trương loáng thoáng vòng xa Tôi bảo rồi đấy nhé Lần sau thì đừng bảo tôi về quê của ông nữa Toàn là những bà nhà quê Rồi lại còn ngứa mồm như vậy Bà buồn cười nhỉ Bà nói như vậy mà nghe được sao Thế nhà của bà chắc không phải là nhà quê nhờ Nhưng mà ông xem thái độ của chị dâu em dâu của ông đi Đã đưa tiền cho lại còn suy riêng như vậy Nếu như không phải Là ngày số hôm, Bố mẹ thì tôi cũng chẳng thêm về nhà Nhìn mặt cái lú chúng nó được Tiểu An nghe như vậy Cũng không hề quan tâm cho lắm Điều quan trọng bây giờ là Cô đã lấy được cuốn sổ Và thành công rời khỏi căn nhà Trước khi cô bước lên xe taxi Cô co ngoảnh đầu nhìn căn nhà một lượt Rồi tự nhủ rằng Sẽ không lâu nữa đâu Nhất định con sẽ lấy lại căn nhà của mình bố à Trên đường trở về nhà Cô xem xét qua cuốn sổ một lượt Từng bằng chứng Võ Hoàng Trương trốn thuế Ăn chặn tiền công ty làm của riêng Và nhiều tội trạng khác Đều hiện lên một Cô khát cười trong lòng Bàn tay vô thương xiết chặt lại Võ Hoàng Trương Mọi thứ sắp kết thúc rồi đấy Lại nhớ đến cuộc gọi của Võ Hoàng Trương lúc ở trong phòng Tiểu An suy nghĩ vài phút rồi nhanh chóng gọi điện cho Vũ Đình Phong kể lại những gì mình vừa trải qua 12 giờ đêm hôm ấy theo như những gì Tiểu An nói và cảnh sát theo xói phía bên A Tú và Võ Hoàng Trương đã quyết định mai phụng đợi sẵn ở khách sạn Phương Mai Tiểu An muốn đi theo thế nhưng mà Vũ Đình Phong nhất quyết không cho theo Đêm hôm đó cô ngồi nhà chờ đợi cho đến 2 giờ đêm vẫn không thấy hồi âm của anh Thế rồi tiếng chuông điện thoại bất ngờ sao lên Tiểu An cứ ngứa là Vũ Đành Phong gọi Nên khóe môi đã nở ra nụ cười Nhưng mà nhìn xây số trên màn hình Là một số hoàn toàn xa lạ Cô nghi hoảng ấn nghe máy Đầu xây bên kia giọng nói Của một người đàn ông vang lên Tôi là trợ lý của xếp phòng Cô đến bệnh viện của thành phố hàng ngày nhé Đến bệnh viện để làm gì vậy Có chuyện gì sao Bây giờ thì tôi chưa thể nào kể sót sự tình cho cô ngay được Tôi đang trên đường đưa xếp vào bệnh viện để cấp cứu Cô đến ngay nhé Trái tim tiểu an khi đó Như bị ai gó vào một cái đau điếng Chân tay lập tức buồn rụn Lúc bấy thật sự Do bời lo lắng Thế nên đôi mắt của cô bóng nhòe đi Tắt máy xong cô vội vàng vơ đài chiếc áo xài tay Khoác vào rồi chạy xuống hầm để xe Trực tiếp lái xe của anh rời khỏi nhà Bởi vì cô đi vơ vẩn tông rất nhanh Thậm chí là vượt cả đèn đỏ, nên chờ đầy 20 phút sau đó đã đến nơi. Lúc cô chạy vào trong tìm anh, nhìn thêm chiếc xe cấp cứu dần ở đó. Mấy người y tá vội vàng bước xuống xe, rồi bắt đầu khiêng cáng chạy vào bên trong. Tiểu An lướt mắt nhìn chiếc cáng đỏ thấm. Người nằm trên cáng chính là anh. Đôi mắt của anh nhắm nghiền lại, chiếc áo trắng manh anh mặc đã chuyển thành màu đỏ của máu. Tiểu An nhìn anh. Hoảng loạn, sợ hãi bùa vây khắp người Khiến toàn thân của cô như sớm không còn sức lực Cả người của cô đỡ đấn Bàng hoàng mất vài giây Rồi như bừng tỉnh lao về phía của anh Người cảnh san vơi Bác sĩ thấy như vậy thì liền ngăn lại Xong nói của Tiểu An lạc đi Tôi... tôi là bạn gái của anh ấy Chợ lý thấy như thế thì cũng nói Đúng rồi đấy Đây là bạn gái của sếp tôi Mấy người kia nghe như vậy mới để cho cô tiến lại gần anh Thế rồi cả khu cấp cứu Bắt đầu náo loạn cả lên Anh được đưa vào phòng cấp cứu Lúc sau cô nghe được trợ lý quan kể lại rằng Võ Hoàng Trương Và đám người của hắn đã bị tóm gọn Người bắn súng về phía anh Chính là Võ Hoàng Trương Tiểu An nghe xong đôi tay dường như ù đi Nếu như không gặp cô Thì có lẽ anh đã không như vậy Bởi vì Vũ Đành Phong Hai tài trợ cho bệnh viện Vậy nên một lúc sau đó đích thân giám đốc bệnh viện bước vào phòng phẫu thuật. Tiểu An ngước mắt nhìn vào phòng cấp cứu sáng đèn một lúc rất lâu mà không thấy người đi xa. Lòng già của cô nóng như lửa đốt nên ngồi cũng không yên. Thế rồi sau đó mấy người y tá liên tục chạy ra từ phòng cấp cứu mang mấy bịch máu vào. Một người y tá nhìn Tiểu An rồi bảo Mời cô ra ghế ngồi đợi. Tiểu An thì cứ như người mất hồn Đứng chân chân nhìn vào phòng cấp cứu Trợ lý của anh thấy như vậy thì lên tiếng quan cô, cô ra ghế ngồi đi Ờm um, Anh biết tên tôi sao Vâng Bởi vì hôm trước xếp bảo tôi đi đặt đôi nhân cho xếp Ở bên trong có khắc tên cô và xếp Tiểu cầu hôn Cũng đã lên kế hoạch xong xuôi cả rồi Vậy mà Người trợ lý thở dài Tiểu An không kìm lòng được nữa, bật khóc. Cô thấn thờ tiến từng bước chân về phía ghế ngồi. Đôi mắt chăm chú nhìn lên ánh đèn sáng trong phòng cấp cứu. Nhưng mà nước mắt lúc này đã làm nhẹ đi ánh sáng. Tiểu An ngồi đó. Từng giờ từng phút trôi qua với cô thật nặng nề. Mỗi khoảnh khắc trái tim cô lại càng đau đớn. Thế rồi tiếng bước chân dồn dập trên hành lang vang lên. Tiểu An quay đầu sang nhìn thì nhìn thấy mẹ của Vũ Đình Phong và Tô Anh Nguyệt đang chạy đến. Bà vừa nhìn thấy người trợ lý thì đã vội hỏi Con trai của tôi sao rồi? Tại sao lại xảy ra chuyện này? Người trợ lý thật thà trình bày mọi chuyện Bà nghe xong thì liền quay ngót sang nhìn Tiểu An Ánh mắt sắc như rào làm Là tại cô Tất cả là tại cô đấy Nếu như cô nghe lời tôi Rời xa con trai tôi Thì bây giờ nó cũng đâu gặp chuyện Còn đúng là cây ngứ đàn bà xui xẻo đấy Tiểu An bị bà đánh Hai tay của bà dùng lượng sức mạnh Cao cấu vào hai cánh tay của cô Khiến cho nó dỉ máu Nhưng mà lúc này đây vết thường em còn là cái thá gì So với nỗi đau trong lòng của cô Cô ngồi im bất động để bà phát tiết cơn giận Tòa anh Nguyên đứng đằng sau Nhìn cảnh trước mắt liền cười khởi một cái Người trợ lý của anh vội vàng gỡ tay bà ra khỏi người Tiểu An Nhè dòng rồi nói Uh, phu nhân à uh, Xin người bình tĩnh lại Sếp đang cướp cứu ở trong kia Nếu như người mà làm loạn như thế Thì ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của bác sĩ đấy Người trợ lý vừa giất lời Thì một giọng nói trầm thấp vang lên mà Cô ấy nói đúng đấy Tất cả mọi người xoay người về hướng giọng nói Trong khoảnh khắc ngắn ngồi Của cơ ngớ như phong của cô Đang đứng trước mặt vậy Thế nhưng không Đó chỉ là một người có hình sáng tương tự như thế Và đó là em trai cùng cha khác mẹ của anh Vũ Quốc Đại Vũ Quốc Đại bước đến rồi nói Con nghe bố nói anh gặp tai nạn Vậy nên đến xem anh thế nào Cảm ơn Nhưng mà con trai của tôi chưa có chết Để mà các người đến cười đâu Mẹ Sao mày lại nói như vậy đứa Con cũng bởi vì lo cho anh thôi Tôi không phải là mẹ cậu Tâm tư của cậu thì tôi còn là gì nữa mà phải diễn. Vũ quốc đài im lặng không nói gì cả. Trong ánh mắt hiền lên vai tia không mấy vui vẻ. Nhưng mà ngoài mặt thì rất bình tĩnh và thản nhiên. Lúc sau đó cánh cửa phòng mở ra. Một vị bác sĩ bước ra. Tiểu An vừa đành bước đến cho bác sĩ. Thì đã bị Tô Anh Nguyệt cố tình, huyết mạnh, khiến cho cô loạn tròn ngã. Cô mai lúc đó có Vũ quốc đài đứng phía sau đỡ lấy cô. Tô Anh Nguyệt bước lên cùng với bà. Hai người sốt sắng rồi hỏi Bác sĩ à Con trai của tôi thế nào rồi Bác sĩ, anh ấy sao rồi về bác sĩ nhìn mọi người sóng sạc nói Mọi người có thể yên tâm Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm Đàn cũng đã được gắp ra Cũng may là có giám đốc bệnh viện chờ giúp Nên ca phẫu thuần lại càng thành công Bây giờ chỉ cần đợi bệnh nhân tỉnh lại thôi Lúc này thì Tiểu An mới dám thở phào nhẹ nhóm hơn đôi chút Cô ngước mắt nhìn thấy Bà cũng vừa khóc vừa dối rít cảm ơn bác sĩ Sau khi bác sĩ đi khỏi Thì tôi anh Nguyệt mời đồng viên bà Không sao rồi bác cả Mọi chuyện đã tốt đẹp Bác đừng khóc nữa Anh ấy sẽ sớm khỏe lại thôi Ui, may quá Cũng may là đã qua cơn nguy hiểm Nếu như nó có mảnh hề gì Chắc là bác không sống nổi đâu Tiểu An nghe bà khóc nước mắt cũng thi nhau tuồn rơi, thầm đấm vào miệng mặn chát. Người phụ nữ quyền lực ấy cuối cùng cũng vì con trai của mình mà dơ nước mắt. Phải rồi, có người mẹ nào mà không thương con? Tiểu An bất giác tự hỏi. Vậy mẹ cô có thương cô không? Bà như thế nào? Còn sống hay đã chết? Đợi thêm một lúc nữa thì các y bác sĩ lần lượt đi ra. mà anh nói chuyện với giám đốc bệnh viện vài câu rồi cũng chạy theo chiếc giường sắt mà anh nằm. Cả vai của anh quấn đầy băng gạo. Tiểu An loàng tròn chạy đến. Thế nhưng mà khi để anh vào trong phòng thì bà là người một lần nữa đang ngăn cô lại. Cô không được vào đây. Ờ, bác à, cháu xin bác cho cháu vào với anh ấy à? Mẹ anh gần dòng trờn mắt, dòng nói rất kiền quyến. Tôi đã nói rồi. Không là không. Cô khôn hồn, cút ngay khỏi mắt của tôi. ba à, Cháu sẽ không đi đâu cả Cháu muốn ở lại chăm sóc cho anh ấy Con trai của tôi Không cần cái ngứ như cô chăm sóc Nó đã có vợ tương lai của nó lo Và vợ tương lai của nó là anh Nguyệt Chứ không phải là cô Tiểu An nhìn bà Lúc này thì cô bình tĩnh hơn bao giờ hết Cô nói rất rõ ràng Người mà anh ấy yêu là cháu Người anh ấy thương cũng là cháu Vậy nên cháu nghiêm Sau khi anh ấy tỉnh lại Người anh ấy muốn gầm là cháu chứ không phải là anh Nguyệt Bác nói Bác thương con trai của mình Thế nhưng mà cũng không hiểu anh ấy muốn gì sao Cháu sẽ ở đây Sẽ đợi anh ấy tỉnh lại Bác có đuổi thì cháu cũng không đi đâu bà nghe cô nói như thế Có lẽ rất tức giận Lúc này mặt tái xanh như tàu lá chuối Tôi anh Nguyệt thấy như vậy thì giết giọng nói Này Cô quá đáng lắm rồi đấy nhá Cô dám nói với bác gái như vậy sao Xem ra tới hôm nay Tôi phải cho cô bài học rồi đây Tòa Nguyệt đành sơ tay Tát vào mặt của Tiểu An Thế bất ngờ Vũ Quốc đài nắm chặt lấy cổ tay của Tòa Anh Nguyệt Người văn minh thì không nên Đồng tay đồng chân đâu toàn Anh Nguyệt tức giận buông tay xuống Bà cũng không đứng đó lâu nữa Cùng Tòa Anh Nguyệt đi vào phòng Cánh cửa đóng sập lại Tiểu An cứ như người mất hồn Ngồi phịch xuống chiếc ghế ở trước cửa phòng Vũ Quốc đài mở một chai nước đưa cho cô Cô uống đi cho tỉnh táo Tiểu An ngước mắt nhìn vô Quốc Đại Người em trai này của anh rốt cuộc là người như thế nào Mặc dù trước đến giờ anh chưa bao giờ kể về cậu ấy Thế nhưng mà khi nhìn vào ánh mắt của cậu ấy Khiến cho Tiểu An cảm thấy có gì đó rất lạ Cô nhàn nhạt đáp Cảm ơn Tôi không khát Suốt từ lúc đó đôi mắt của cô chỉ chăm chăm nhìn vào căn phòng Cô muốn ôm màn khóc một trận Thế nhưng bây giờ làm sao để cô đường đường chứng chứng Bước đến bên cạnh anh chuyện này đến quá bất ngờ Ban chiều còn vui vẻ nói chuyện với nhau Đêm đến đã thành ra thế này Tiểu An thực sự cảm thấy rất khó để chấp nhận Thực trắng cả đêm Cô chỉ ước gì Hai người đang ở bên nhau vào giờ phút này Và đang trải qua những khoảnh khắc hạnh phúc Giống như trước kia Nhớ khi đó anh đã từng nói Dù cho bầu trời có dập xuống Vẫn còn có anh chống đỡ Bây giờ cô mới nhận ra Bầu trời chỉ sụp đổ thực sự Khi không được ở bên cạnh anh Cô đưa mắt nhìn bóng đêm sâu thẳm Mỗi khi một cơn gió nhẹ thổi qua Cũng đủ làm cho cô lành đến bút xương Anh à Em chỉ cần anh tỉnh lại thôi Ông trời ơi Con chỉ cần ông phù hồ để anh ấy sớm tỉnh lại Sớm khỏe lại con cậu xin hông đấy Tiểu An còn đang cầu nguyện trong lòng Thì Vũ Quốc Đại lên tiếng Khiến cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ Trời cũng sắp sáng rồi đấy Tôi nghĩ là cô nên về nhà nghỉ ngơi đi Ở đây có người chăm sóc cho anh ấy rồi Tiểu An ngước mắt nhìn Vũ Quốc Đại Cứ để mặc cho nước mắt chảy dài như thế Ngàn ngào rồi nói Không được Tôi phải ở đây để chờ anh ấy tỉnh lại Cũng chẳng mấy chốc mà anh ấy tỉnh lại đâu Nhưng mà rồi sau khi anh ấy tỉnh lại Thì cô định làm gì Dưới sự ngăn cản của mẹ anh ấy Thì cô nghĩ là mình sẽ được vào chăm sóc anh ấy à Tôi Tôi biết là mình sẽ khó được gần anh ấy Khi có mẹ anh ấy ở đây Nhưng mà chỉ cần biết anh ấy đã tỉnh lại Thì tôi mới yên lòng được Vũ Quốc Đại không trả lời nữa Phải mặt suy nghĩ gì đó rồi bước đi Một lúc sau anh ta quay lại Đưa cho Tiểu An một hộp cơm Chờ cũng được Nhưng mà tôi nghĩ là cô phải ăn thì mới có sức để mà chờ. Tiểu An nhìn hộp cơm trên tay của vũ quốc đại. Thực sự làm cổ hỏng đắng ngắt, cũng không thể nào nút nổi. Thế nhưng mà anh còn nằm ở kia. Cô cười như vậy thì đúng là không có sức chờ đợi anh cho đến khi tỉnh dậy. Cô sợ là chỉ cần mình thiếp đi một chút thì sẽ không nhìn thấy anh nữa. Nên đành nói hai từ cảm ơn rồi cố gắng ăn vài miếng. Tiểu An vừa xúc miếng cơm thứ hai bỏ vào miệng thì điện thoại của Vũ Quốc đài giao lên tin nhắn. Vũ Quốc đài nhìn màn hình là Tô Anh Nguyệt gửi đến. Anh cũng kinh đấy. Cứ như vậy mà phát huy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập truyền ngày hôm nay. Và với tình huống vừa rồi khép lại tập truyền này, anh Sa Tin chắc là tất cả chúng ta đều đã có những dự đoán dành cho tình huống này. Không phải ngẫu nhiên mà Tô Anh Nguyệt lại nhắn tin nhắn như vậy đến Vũ Quốc Đại. Trước đó hẳn là quý vị vẫn còn nhớ là cả hai người này đã gặp gỡ nhau, nói chuyện với nhau và cấu kết với nhau. Liệu rằng sự việc Vũ Đình Phong xảy ra tai nạn anh bị trúng đàn như thế có khi nào là có một phần sự nhúng tay của hai người này hay không? Hay là đây chỉ là một tin nhắn để ngầm dự báo rằng là bước đi đầu tiên trong kế hoạch đã thành công và rồi thì anh ta sẽ từ từ tiếp cận